Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó nhón nhón rồi đi tới Nó bước lên trên cái lon Cái lon có nhỏ xíu à Người thì người như người lớn vậy Mà leo lên ngồi cái lon Nó giống như cái con ếch Ngồi trầm hổm như thế này Mà ngón tay ngón chân Đều chạm vô cái lon Vậy mà cái lon không bị móp méo gì hết Nó ngồi lên cái lon Xong rồi Nó còn nghe răng ra nhìn con nhỏ nó cười Giống như cái kiểu <cười> Xong rồi nè Nó <cười> làm vậy Rồi nó lắc qua lắc lại giống như cái con lắc đồng hồ Cái đồng hồ mà quá lắc hồi xưa Thì lúc đó Mấy cái đứa nhỏ Nó đâu có thấy Cái người đó ngồi cái lon Nó chỉ thấy cái lon tự lắc qua lắc lại Thì mẹ con cũng không thấy ai hết Mà chỉ thấy cái lon nó cứ lắc qua lắc lại chỉ có riêng cái con con nhỏ mà à, con gái nhà ông Tào là nó thấy cái con quỷ đó ngồi trên lon lúc đó mặt nó cắt không còn một giọt máu nó nó muốn xỉu rồi nó sợ quá nó mới gì chặt tay vô tay của mẹ con lúc đó cả đám thì đứa nào nó cũng chân cẳng cứng ngắc hết trời thì đứng gió mà đứa nào đứa nấy lạnh muốn run cầm cập luôn Con quỷ hình như nó biết là chỉ có một mình con nhỏ con ông Tàu thấy thôi. Cho nên nó chỉ nhìn con của ông Tàu, rồi nó cất giọng the thé lên. tao sẽ ăn hết đám tụi bay, không có ông bà khuất mặt khuất mày nào chơi dưới tụi bay hết. có tao làm quỷ đói ở đây lâu rồi, được tụi bay cúng thôi. <cười> nó làm như vậy. Nghe tới đó, con nhỏ con ông Tàu xỉu một cái đùng nằm trên mặt đất. Rồi cũng đồng thời ngay lúc đó, có ánh đèn pin lé sáng chiếu lên từ sau lưng chiếu tới mấy đứa nhỏ. Rồi tiếng ông bà ngoại la lớn lên. Con Tư, mày đi chơi gì giờ này chưa gì đây? Cái đám quỷ nhỏ tụi bay nữa, chơi gì đó hả? Tao lập chết hết bây giờ, đi về. Lúc đó có cả ông Tàu cùng bà vợ cũng đi kiếm hai đứa con của ông. Tại vì ông Tàu, ông qua nhà ông bà ngoại kiếm con gái với thằng nhóc mà không thấy. Lúc đó, ông nhìn thấy con nhỏ con ổng nằm trên đất, ổng mới la làng lên. Trạng ơi, con gái sao vậy? Nó bị gì xỉu vậy? Rồi tự nhiên, lúc này, khi mà ông Tào la lên, mấy cái bóng mất tiêu, con quỷ cũng mất tiêu. Rồi cả đám nhỏ cử động lại được. ui cha, nó khóc la, tán loạn mà chạy về nhà. Đứa nào đứa nấy cũng khóc. Khóc lấy khóc để, có đứa đái trong quần luôn. Rồi ông ngoại phụ ông Tàu rinh con bé về nhà. Còn bà ngoại thì déo cái lỗ tai của mẹ vừa lôi vừa kéo mà vừa chửi. Về tới nhà rồi, con gái của ông Tàu bị bệnh mấy ngày liền. Bệnh tới nổi, ông phải khấn xin cho nó. Nó sẽ cạo đầu nếu mà nó được hết bệnh. Rồi mấy bữa sau đó nó mới tỉnh dậy, rồi nó mới kể lại hết những gì nó đã nhìn thấy. Sau khi nghe con ông Tàu kể lại, rồi cũng nghe thằng nhóc nhỏ, con trai của ông Tàu kể lại, thì ông ngoại mới sực nhớ ra là thời của ông ngoại. Lúc đó có cái đoàn tuồng cổ vào mượn sân của cư xá để mà hát. Cái ông kép chánh đó, không biết bị ghen tuồng sao, rồi bị người ta chém chết trong lúc mà chuẩn bị soạn để mà để mà ra hát. Rồi ngay cả bà ngoại mấy ngày rầm lớn cũng có thấy ở gốc cây có bóng người. Mặt thì trắng tác, cái kiểu trang điểm để mà hát bộ. Mà cái kiểu giống như khi chưa mặc đồ lên sân khấu hát vậy, chỉ mới mặc mấy bộ sim y phi bóng thôi. Cái người này ngồi úp mặt vào thân cây như đang trầm ngâm suy nghĩ. Ngoại nói gặp thấy hoài nên nhiều khi bà ngoại cũng bơ đi như là không thấy vậy. Bữa nghe chuyện xong rồi, cả xóm có mời một vị thầy về coi phong ấn gốc cây chỗ đó. Và ông thầy nói là phải chặt cây này bỏ đi, vì nó tích tụ quá nhiều quán khí. Cho dù có trừ được con ma hay con quỷ đó đi, thì nó cũng có thể là cái chỗ mà những con ma, con quỷ khác có thể nhập vào cái gốc cây đó, cái cây đó để mà trú ngủ. Thế là dân trong cư xá, đúng cái cây đó đi, rồi đốt luôn, đốt trụi hết, đốt cả lá, cả cành, cả nhánh, cả thân gì, đốt hết chứ không để lại một. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện